Yeah. là trăm năm tác giả tự ngôn tập cuối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 là cô đã nói ngay mà không hề nhìn đối phương là ai. Thật không có may mắn cho cô khi người đang đứng hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống cô lại là bà Khải. Đợi mặt trời lên rồi à, ta bưng cơm lên cho mày ăn hả? Lâu rồi ta không có muốn để ý tới mày cho nó mệt óc. Thật là không ngờ tới giờ này mà mày còn ngủ ngon như vậy đó. Chắc là từ hôm về nhà tao tới bây giờ mày toàn là đợi xong xuôi hết rồi mới dậy. Cứ đúng không? Dạ không có đâu má. Tại hôm qua con ngồi xe cả ngày nên người ê ẩm Con chỉ lỡ ngủ quên có bữa nay thôi mà má. Làm sao mà tao biết được mấy bữa trước mày có quên hay không? Nhân làm nông mà làm biến như mày á, tao mới chỉ thấy có một thôi đó. Còn mau đi vô trong thay đồ cho đàng hoàng, rồi xuống bếp phụ việc Con An ngày thường nó không có cần đợi tao nhắc nhở đâu. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, nó không khỏe nên công chuyện của nó tao giao lại hết cho mày đó. Mày coi liệu mà làm cho tao, để tao biết mày làm biến không có chịu rớt tay là mày chết với tao nghe chưa? Nói xong... Bà Khải cũng quay lưng đi mất. Tiết mai sáng sớm đã bị nói nặng nói nhẹ nên nổi giận tới tỉnh ngủ. Cô đứng đó nhìn xuống phía phòng của Mỹ An mà nghiến răng. Này gì cái thứ nghiệp trụng ở trong bụng mày nên bà ta mới xử ép tao chứ gì? Hừ, mày lấy cái quyền gì mà được làm như vậy? à À, mà cũng hay đó. Cũng đúng lúc lắm. Để tao coi tối nay Mỹ An nói thế nào với cái nhà khó khăn từng chút này đây? Tuyết Mai dậm chân, trời vào phòng mình dễ sinh rồi thay quần áo. Xong hết cô mới xuống bếp, định có gì thì làm đỡ lấy lệ thôi. Nhưng sực thấy mớ rau má đang tươi rói trên bàn, cô đi tới nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì lại cười rồi bưng sang rửa sạch. Mở ba, hôm nay mở xuống bếp sớm vậy? Con nụ mới phơi đồ xong vào bếp, thì thấy Tuyết Mai đang ngồi rửa mớ rau má mà mình vừa mới hái được chiều qua. Cảm thấy Mai ở trong bếp là một chuyện không có chút tốt lành, nên nó liền hỏi. Tiếc Mai rửa xong rổ rau, sau đó nhìn con nụ mà nói. Mày còn đứng đó làm gì mà không phụ tao? Lấy cho tao cái nồi coi. Mợ định làm món gì đó mợ? Tao nấu canh cho. Mày đi nấu cơm đi. Hôm qua ai cũng nói Mỹ An không có khỏe. Chắc tại do trời nắng oi bức quá. Thành ra nói vậy đó. Sẵn có mớ rau ngon á để tao nấu cho nó chén súp ăn cho nó bổ mát.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 Sao mày nói nhà không có chuyện gì quan trọng Tao thì tối qua lại nghe nhà mình hình như Có chuyện hỷ gì đó mà Con đụ không muốn đôi co thêm với mày Để mất thêm thời gian Nên mới bạo gan trồm tới lấy rổ rau rồi đáp Thôi trễ rồi mợ ba Mợ đưa đây cho con đi nấu Chứ không thôi trễ là bà lại la nữa đó Mợ ngồi đó nghỉ ngơi không có cần làm gì đâu Cứ để con với anh chị ở trong đây Làm được rồi mà mợ Ơ cái con này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 Bà Khải liêu qua thấy đôi mắt cô sưng mà lại đỏ như vậy nên quảng hồn kéo tay cô lại sát mình. Có chuyện gì vậy con? Sao mặt mày mắt mũi ra nông nổi này vậy? Thằng Đạt đâu? Ông Khải ngồi kế bên cũng lên tiếng nói. Có chuyện gì mà mắt mũi sưng húp vậy? Thằng Đạt đâu mà con như vậy? Dạ anh Đạt tối qua không có ở chỗ con. Ủa? Sao vậy? Hôm qua nó cùng về phòng với con mà. Dạ ảnh về phòng con... Nhưng mà hình như Mỹ An có kêu Nên ảnh đi qua bển rồi má Cái gì kỳ vậy Có chuyện phá quy tắc nữa hả Thôi con ngồi xuống đó đi Để má kêu thằng Đạt ra hỏi tội nó một trận trút giận cho con Dạ thôi khỏi đi má Má làm vậy ảnh lại càng không có thích con nữa Vậy chứ không lẽ bỏ qua hay sao Không ai để má nói chuyện dạy dỗ con An lại cho nó đàng hoàng Ở đâu ra cái thói giữ cho mình riêng vậy Thấy bà Khải mới sáng sớm đã nổi nóng, ông Khải đặt cái ly trà kế bên xuống bàn rồi nói tiếp. Chuyện của tụi nó, bà cũng đừng có xen vào nhiều quá, tụi nó lớn hết rồi, tụi nó tự biết tính toán, bà nên nhớ, con An nó đang mang thai, bà mà làm quá, lỡ có chuyện gì là hối hận không kịp. Nghe nhắc tới cái thai, khiến cho bà Khải tịnh tâm lại hơn, bà ờ một tiếng rồi quay sang thuộc duyên.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 Bà Khải thấy vậy liền thay đổi thái độ, nhãn cười, khiến cho Thục Duyên chán ghét. Ủa? Sao con đưa nó ra đây? Ngoài này gió máy nhiều. Vợ con đang yếu nên để nó nằm ở trọng ấy, nghỉ ngơi đi. Dạ không sao đâu má. Ở trọng hoài con thấy ngột ngạt quá nên mới đi ra đây. Con cũng khỏe hơn đừng chút rồi má. mà thấy không? Con đã không cho cô ấy ra ngoài mà tại cô ấy muốn ra đó thôi. Ờ. Dậy qua đây ngồi đi con, đứng hoài lại mệt nữa. Sự ân cần cùng với việc bà Khải đột ngột niềm nở lại khiến cho Thục Duyên ấm ức thêm. Vậy bà má ngồi đây đợi một chút để con ra làm sao coi cơm nước xong chưa? Ờ, con đi đi. Bà Khải gật đầu đồng ý rồi kêu cô đi ngay. Nếu là trước đây có lẽ bà đã cấm cản không cho cô xuống bếp Còn bây giờ thì cô vừa nói bà đã kêu ừ ngay rồi. Mỹ An nhìn ra được Thục Duyên có vẻ không vui, nhưng thấy Đạt ở kế bên cứ liên thuyên nhiều chuyện nên cô cũng không quan tâm. Thục Duyên đi xuống bếp thì thấy Tuyết Mai đang ngồi dắt dẻo chân ở trên tấm dáng sát dách. Thấy cô bước tới, Tuyết Mai rồi đứng lên rồi lấp bắp. Chị, uh, chị cả, chị xuống đây có việc gì không? Cô mau ra đây gặp tôi một chút. Em hả? chứ còn ai vô đây nữa, lẻ lên đi." Thục Duyên quay lưng đi ra phía sau giường, Tuyết Mai không hiểu đã có chuyện gì, nhưng thấy mặt của Thục Duyên căng thẳng thì liền đi theo sau. Đến một bụi chuối to khuất tầm nhìn, Tuyết Mai mới thấy Thục Duyên đang đứng ở đó. "Chị cả gọi em có việc gì không?" "Tôi biết cô cũng không có ưa gì Mỹ An, có đúng không?" Thục Duyên vô thẳng vấn đề, khiến cho Tuyết Mai bối rối. Chị cả, có ý gì đây? Tôi không có ý gì hết. Chỉ là tôi, nghĩ cô cũng như tôi, cũng không thể trơ mắt nhìn anh một ngày một lúc sau bởi Mỹ An, không phải sao? Tuyết Mai không ngừng dò xét Thuật Duyên, vì Duyên bây giờ rất khác so với thường ngày, lại trùng hợp muốn nhắm mũi sào vào Mỹ An. Vậy chị đang có ý gì, chị cứ nói ra luôn đi. Thuật Duyên cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo không có ai mới ghé sát tai Tuyết Mai nói nhỏ. Mãi giống rất ghét con An, chỉ là bây giờ nó có cái bầu làm bùa hộ mạng cho nên mới được như vậy. Nếu bây giờ cái thai đó không còn á, thì cô nghĩ xem, nó có còn được yên ổn sống trong cái nhà này không? Ý chị là muốn xử lý cái thai đó hả? Không, chúng ta không có làm gì hết. Tại vì con An nó không có cẩn thận ăn trúng cái thứ gì đó nên xảy thai. Hoặc giả là đi đứng không cẩn thận nên xảy mất vậy thôi, chúng ta đâu có liên quan gì đến.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 Tôi đi lâu mất công mọi người lại xin nghi nữa đó. Được, chị đi vô đi. Mà nhớ tối nay cứ như vậy ngang. Tôi nhớ rồi. Cô yên tâm đi. Ở đằng xa, con nụ thấy hai người lấp đó mờ ám. Nhưng nó không dám đến gần nên cũng không nghe được cả hai đang nói gì. Nó chỉ biết nét mặt cả hai đều rất nham hiểm. Nói xong chuyện, một hồi rồi nhìn nhau cười ma quái khiến cho nó nghĩ đến Mỹ An mà bất an vô cùng. Hai người này lại toàn tính cái chuyện gì nó đây không biết. Không lẽ lại có liên quan đến cái thai trong bụng mỡ hay sao? Không được, mình phải theo sát cái chuyện này, giúp mỡ mới được. Đúng rồi, phải nói với cậu Đạt, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Buổi chiều, khi thấy Đạt chưa về, thì Mỹ An lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Vừa ăn xong cơm chiều là lại muốn đi một vòng hóng mát. Nhưng lúc bây giờ cũng không có ai giám sát, cô liền dạo bước ra khoảng sân trước nhà xem qua xem lá.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 Thôi nhớ tới tìm tôi đó thì chờ cô Mỹ An nghe xong Mà hoang mang không biết Nam là ai Cũng không biết cậu nói như vậy là có nghĩa gì Nhưng cậu lại nhắc đến chuyện hôm đó Làm cho cô sững sờ Đúng thật là ngày đó tuyết Mai đã quỷ hẹn vào lúc chót Nhưng Mai đã làm những gì Với Thấy Đạt thì cô hoàn toàn không biết Nếu người giờ rồi Đã nói rõ ra như vậy Thì chắc chắn cậu ta phải biết chuyện gì đó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 Sao lại có nhiều điều nghi vấn như vậy chứ? Đêm nay canh hai tại rừng trúc, mình có nên đi hay không đây? Mỹ An vẫn canh cánh trong lòng những cái chuyện vừa mới nghe được. Bên trong nhà, con nụ tự hứa sẽ theo sát cô để cô không phải gặp chuyện bất trắc. Vậy mà nó chỉ vừa mới quay đi xuống bếp dọn dẹp là cô đã đi đâu mất tiêu. Mở Hai ơi, Mở Hai, Mở đi đâu rồi? Mở Hai Tiếng con nụ gọi ý ới trong nhà khiến cho cô bừng tỉnh, dội bước đi vào trong rồi trả lời nó ngay. À, thôi đây, em kiếm tôi hả? Dạ, mỡ đi đâu mà con tìm quá trời vậy mỡ? Trời sắp tối rồi, mỡ còn đi lung tung như vậy, lỡ dấp té thì sao? Biết nó luôn lo lắng cho mình thái quá như vậy, cô cười trừ giúp đầu nó. Trời ơi, tôi lớn rồi mà sao mà té cho được, em đừng có học cái tính lo xa của cậu chủ nghe. Tại con sợ... Hử? Nụ sợ chuyện gì? Ý con nụ muốn nói sợ sẽ có người hãm hại cô. Nhưng cũng may, lời vừa mới ra tới cửa miệng là bị chặn lại. Chứ nếu không, lỡ để ai kia nghe được thì lại phiền lớn. Dạ, không có gì đâu mợ. Mà mở ra ngoài đó làm chi vậy? Buổi chiều tối ngoài đó, muỗi không à? Nhắc mới nhớ đến chuyện lúc nãy. Mỹ An kéo con nụ ra một góc rồi nói nhỏ nụ tối nay em đi theo mợ ra đây nha. nghe cô thần thần bí bí nên con nụ cũng ẩm ừ, N sao vậy mợ mà muốn đi đâu? tối nay tôi có chuyện quan trọng cần đi ra ngoài, đi một mình nó thì tôi sợ quá, nên em đi với tôi được không? nhưng mà mợ đi đâu, mợ gặp ai mới được? không phải con cố tình hỏi khó mợ đâu, mà tại mợ con biết nhà này mà lúc nào cũng gây gắt với mợ, cộng thêm mợ cả với mợ ba nay cũng hay xét nét mợ nữa. Con chỉ lo... Không sao đâu. Dù gì chúng ta cũng đi có một lần thôi mà. Giái lại tôi cần phải đi làm để rõ một số chuyện. Nhưng mà tôi không có ép nụ đâu. À, nụ đi với tôi cũng được. Không đi thì cũng không sao đâu. Con nụ giống sợ Mỹ An sẽ gặp chuyện. Nên bây giờ nó có khuyên cô ở nhà cũng không được. Mà muốn theo cô thì cũng không xong. Nhưng nếu để cô đi một mình lại càng không. Thôi thì đi theo vậy. Dạ vậy thôi. Để tối nay con đi với mợ...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 Nè, nè, cái con nhỏ này bữa nay bị làm sao vậy cả? Con nụ đi ra ngoài, mắt cứ trông ngóng ra cửa đợi thấy Đạt về. Nó bây giờ không thể một mình ôm hết mọi nghi vấn bí mật được nữa. Nếu còn giữ kín thì e là nó sẽ điên lên mất. Sao hôm nay cậu về trễ vậy cậu Đạt? Cậu mau về đi con có chuyện muốn nói với cậu nè. nói đi tới đi lui, hai bàn tay cũng đang vào nhau cấu xé. Con nụ, mày làm gì mà đi qua đi lại hoài như gà sắp đẻ vậy? Tao già cả rồi, chóng mặt đó nghe con. Tiếng bà Khải từ nhà giữa vọng ra, con nụ nghe thấy vậy mà giật mình chạy vào trong. Dạ, bà gọi con. Mày đang làm gì ngoài sân đó? Dạ con, dạ, tại trong nhà nóng được quá, nên con ra ngoài cho mát một chút thôi mà. Mày rảnh quá ha, bộ ở dưới hết công chuyện làm rồi hả? Thưa má con mới về Đang nói chuyện với bà Khải Thì tiếng có thế đạt ở đâu vọng lại Con nụ thấy được cậu Mà mừng như giớ được vàng Dạ cậu mới về Sao bữa nay về trễ vậy con Rồi ba con đâu Bữa nay sửng say lúa bị hư máy móc Cho nên tối nay thợ nó làm xuyên đêm Cho kịp cái công chuyện ngày mai Bà nói đêm nay bà sẽ ngủ ở ngoài coi thợ làm Hư nữa rồi hả Thiệt tình à? Sao cứ hư hoài vậy Thôi Vậy con vô tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm đi Cũng trễ quá rồi đó con à Dạ, về con vô trọng nha má Thấy Đạt không quan tâm con nụ Nó đang bứt rước tay chân ở bên cạnh Mà đi thẳng về hướng phòng của Mỹ An Nhưng nó lại đi theo sau Tránh được tầm nhìn của bà Khải Nó liền nhỏ tiếng gọi cậu Cậu ơi, chờ con chút Con có chuyện muốn nói với cậu Có chuyện gì ngày mai nói đi Dạ không được đâu cậu ơi Con phải nói luôn bây giờ mới được cậu à. Con nói nhanh lắm. Cậu chờ con chút nha Cậu trả lời con nụ nhưng bước chân vẫn không có dừng. Gần tới phòng Mỹ An cậu mới nói tiếp. Bây giờ tao mệt rồi là mai nói đi. Nhưng mà cậu làm gì mà mày dí theo cậu đạt dữ thần vậy? Không nghe là cậu nói đang mệt rồi hay sao? Lỗ tai của mày lỗ tai cây hay sao? Mà không có chịu nghe vậy? Tuyết mai từ đâu đi tới thấy con nụ cứ bám theo gọi cậu khiến cho cô buông lời đầy nghiến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 Thấy bữa nay cậu về trễ quá Nên em cố tình chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm rồi Cậu mau vô phòng ngồi nghỉ chút xíu đi Em đi pha lại cho ấm Rồi lấy quần áo cho cậu luôn nghe Thôi không cần phiền em đâu Để anh tự làm là được rồi Em ngoan về phòng đi à, Chúc anh qua ngủ Bây giờ để vào thăm Mỹ An một chút cái đó Không được Nói rồi cô liền kéo cậu lại ghé sát vào tay Nói nhỏ hơn Chỉ đủ cho cậu nghe Tránh vì con nụ sẽ học chuyện Cậu vào trong đi Em có chuyện muốn nói với cậu Nghe xong bảo đảm cậu bất ngờ ngay thôi Chuyện liên quan tới Mỹ An đó Cậu không tin đó thì tùy cậu Tuyết Mai đang nói Thì cánh cửa phòng của Mỹ An được mở ra An nhìn hai người kề tay sát má Nên có hơi bất ngờ Anh mới về hả? Sao hai người lại ở trước phòng của em vậy? Thấy Đạt thấy An nét mặt không có vui Nên dội đi tới đặt tay lên dai của An Sao em ra đây, anh mới vừa về thôi Vừa định vô trong gặp em một chút ấy, thì mai tới Hôm nay em sao rồi Bé con này có quậy em nữa không Em không sao Vẫn có chút ngán Nhưng mà cũng ăn được đôi chút rồi cậu à Cũng may là má có cho thầy thuốc sắc Thuốc bổ cho em uống Vậy nên hôm nay em có dễ chịu hơn một chút Ừ Anh đi hoài nên không ở cạnh bên em được Em đừng có buồn gì anh Rồi ảnh hưởng tới sức khỏe đó nghe Cậu nói cái gì vậy Cậu đi làm để lo lắng cho mẹ con em thì sao mới lại buồn Cậu đừng có nghĩ nhiều quá Thôi cậu cũng mệt rồi Cậu mau đi tắm rồi ăn cơm đi Nụ à em xuống nấu nước giúp cậu nghe Sau đó hâm nóng lại đồ ăn cho cậu luôn Dạ con nghe rồi mở Để con đi liền Nghe đến đây tuyết Mai mới không hài lòng lên tiếng Thôi khỏi đi con nụ Mày xuống dưới làm gì thì làm đi Chuyện của cậu đã có tao lo rồi Dạ nhưng mà mở hai kêu con Mở hai kêu là tại không có biết tao đã chuẩn bị rồi Bây giờ tao nói lại mày không chịu nghe hả Dạ nhưng mà Thôi tìm hết đi Con nụ mày xuống dưới đi Dạ cậu vậy con đi xuống Biết không có thể gấp rút Muốn tìm cậu nói chuyện cho bằng được Cho nên con nụ đành đi xuống dưới Tiếc mai đợi con nụ đi khỏi Mới chịu nói tiếp Vậy bây giờ cậu đi tắm luôn chưa để em pha nước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 Nên Tiếc Mai không thể không chớp lấy. Cậu vào trong đi. Một lúc sau, Tiếc Mai đã hầu hạ Thế Đạt ăn uống tắm rửa xong xuôi. thấy Đạt vừa mới ngồi xuống, thì Mai đã đi tới gần sát bên. Cậu à, thật ra em có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Sao hôm nay ai cũng nói là chuyện quan trọng muốn nói với anh vậy? Bây giờ anh ở đây rồi nè, em có chuyện gì thì mau nói đi. Cậu Đạt. Thật ra em cũng không có muốn giấu cậu gì đâu, nhưng mà tại chuyện có liên quan tới Mỹ An, em cũng biết cậu luôn quan tâm tới Mỹ An, vậy nên em mới không có dám nói. Nhưng hôm nay em lại vô tình thấy chuyện này xảy ra tại nhà của mình, nên em mới bạo gan nói với cậu cho cậu bắt gian tại trận thôi. Bắt gian tại trận? Em nói vậy là có ý gì? Thấy Đạt không hiểu nổi những gì Tiết Mai đang nói nên hỏi lại. Mai biết Mỹ An là điểm yếu hiện tại của cậu.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 Mai, em có lầm không? Có thể nào ai đó đặt điều nói bậy. Đêm đó anh với em ra khỏi quán thì Nam vẫn còn ở đó không có đi theo. Vậy thì sao có chuyện họ gặp nhau được? Vậy là cậu không có biết rồi. Đêm đó sau khi chúng ta đi thì Nam cũng đã đi theo. Cậu không có tin nó thì thử hỏi hết bạn bè ngày hôm đó coi. Em còn nghe mọi người nói đêm đó có thấy Nam vào tròi có Mỹ An nữa. Nhưng mà sau đó không biết làm sao lại đi ra. Rồi sau đó là An giúp cậu lên được con mương ruộng đó. Chuyện này em nghi ngờ quá, em nghĩ mãi mà cũng không thể tin An từ đâu lại biết cậu xỉn rồi té ngoài mương để An ra cứu giúp chứ, thật quá là vô lý mà, đúng không? Lúc đầu cậu cũng không nghĩ gì nhiều về cái việc này, nhưng sau nghe Mai nói xong cậu lại đắn đo nghi kỵ. Em còn nghe được cái gì nữa không? Em còn nghe họ vẫn qua lại thường xuyên, tôi nổi An về đây làm vợ cậu mà vẫn hay lén đi gặp cậu nam gì đó nữa. Em... Sao lại ngợt ngừng? Mau nói tiếp đi! Chiều nay em lại vô tình thấy được một thanh niên lãng giảng ở cổng nhà Sau đó hắn ta còn gọi Mỹ An ra để nói chuyện gì đó thần bí lắm Em đứng ở xa nên có muốn nghe cũng không có được Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi Mỹ An của ấy không phải là người như vậy đâu Em cũng không có dám khẳng định chuyện gì hết á, Nên mới nói với cậu mà Nhưng mà thật sự em đã theo dõi Mỹ An vài lần rồi Đúng thật cứ lâu lâu An sẽ đi gặp Nam một lần Hôm nay tinh kia đến tận đây để tìm Chắc có lẽ là có chuyện quan trọng gì cần nói rồi Nếu cậu muốn xác minh chuyện này á Thì cậu đi theo họ xem sao Đi làm cả ngày đã mệt Bây giờ mới ngồi nghỉ được một lát Đã nghe được tin tức không có mấy hay ho Khiến cho cậu nổi đó Cậu không có nói không rằng Đứng phát dậy rồi ra cửa Tiếc mai quảng hồn sợ hỏng việc Nên vội chạy theo kéo tay cậu Cậu đi đâu vậy Anh hỏi Mỹ An cho ra lẽ chuyện này mới được Cậu bình tĩnh lại đã Nếu An nó có làm thì liệu cậu hỏi thẳng Nó có nói thật cho cậu hay không Cậu bình tĩnh một chút nghe em nói đi Được không Nói cái gì nữa Em mà buông ra để anh đi qua đó Cậu nghe em nói đi Chuyện đâu còn có đó hôn hộ bây giờ An đang mang thai nữa Cậu quên rồi sao Mai vừa nói xong Thì bỗng dưng cả hai đều khẩn lại Mai nhìn cậu đạt bằng đôi mắt trận tròn kinh ngạc Rồi nói tiếp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 Xem như cậu nhìn ra rõ được bộ mặt của một người rồi. Thấy Đạt bức xúc tới nỗi mặt cũng đỏ âu, đôi mắt cũng trực lên tiên phẫn nộ cực độ. Cậu yêu thương an như vậy, bây giờ lại nghe thêm vài lời đã kích từ mai, khiến cho cậu mù mờ tin vào đó răm rắp. Được, nếu đã vậy, thì anh muốn xem thử lời em nói là thật sự có tin tưởng được hay không? Ở bên kia,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 Đàn ông hả? Sao lại có đàn ông kiếm nó? Con này nó khiến chết rồi hay sao vậy? Dạ bởi vậy con mới nghi ngờ Có chuyện gì đó không có hay đó má Con nghi chuyện gì? Thôi con dám nói bậy bạ bã chuyện của người ta đâu má Cái con này Bữa nay bày đặt thần thần bí bí với má nữa hả? Có chuyện gì thì nói má nghe coi Sao lại có đàn ông kiếm con ăn? làn sao? Thục duyên tra vẻ thận trọng Nhìn trước ngói sau Rồi mới ngồi xuống gần bà nói nhỏ Con nghe nói tên kia là nhân tình của An đó má Cái gì Bà Khải nghe xong liền trợn mắt hét lớn Thục duyên giật mình bèn gạt tay lên miệng của bà rồi nhăn nhó Trời má Má la lên như vậy là ai nghe được thì sao Chứ bây giờ nói có tình nhân thì sao Làm sao con biết được nó có tình nhân Con cũng nghe nói thôi mà Nghe nói thôi Con cũng dám nói bậy vậy rồi. Không sợ thằng Đạt nó nghe được. Nó la cho một trận à. Vậy cho nên con đâu có dám nói cho ai nghe đâu má. Mà má biết không? Tên đàn ông hồi chiều tới gặp Mỹ An á con thấy lạ lắm. Nếu là người quen bình thường á, thì sao lại lén lén lúc lúc như trộm vậy? Mà nghe đâu họ hẹn nhau đó má. còn nói cái gì mà lung tung lên hết vậy Duyên? Con đừng có gì gan tị gì nó đang có thai cho nên đặt điều nói xấu nó nghe không? Nghe vậy... Thục duyên lại thở dài rồi cụp mi buồn bã nói Má nghĩ con nhỏ mọn vậy sao? Má không tin vậy thì thôi con nói với má nữa Nếu sau này má biết cái thai kia không phải là máu mũ nhà này thì má đừng có trách con sao không báo trước với má Bà Khải trợn tròn mắt nhìn Thục Duyên lần nữa Lúc nãy bà còn muốn ngó lơ cho qua vì nghĩ Mỹ An có gan cũng không có dám làm trái với lý lẽ gia đạo Nhưng mà khi nghe tới liên quan đến đứa bé bà lại quảng hốt Ý còn nói là cái thay không phải là con của thằng đạt sao? Diên nhìn bà rồi thận trọng gật đầu, nghĩ bà vẫn chưa chịu tin mình cho lắm, nên bèn ghé sát tai bà nói nhỏ một chuyện gì đó. Nghe xong, vẻ mặt của bà Khải liền thay đổi, nó đã không còn vẻ ngạc nhiên lúc nãy nữa mà thay vào đó là một cơn giận dữ tam bành trời đất. Ở bìa rừng trúc, đúng canh hai, đã có nam đứng lấp ló bên trong góc khuất, hồi hộp chờ đợi. Mỹ An đi trước cùng con nụ lót nhót theo sau cũng đang đi tới nơi hẹn. Mợ ơi, hay là mình đi về đi mợ? Trời tối vắng tanh à, con sợ ma quá mợ ơi. Con nụ tìm cớ khuyên cô quay về, vì nó sợ ai đó phát hiện sẽ không có hay, chứ không phải nó sợ ban đêm tối mịt. Có gì đâu mà sợ... Mà cỏ gì ở đây đâu mà em lo, lúc trước tôi dám một mình ở ngoài ruộng suốt đêm để chăn dịch đó, không có sao đâu, để tôi đi xem người muốn gặp tôi muốn nói cái gì với tôi cái đã. Tôi cũng tò mò muốn biết lúc trước cậu Đạt đã bị ai đó lừa gài bẫy như thế nào. Ai mà lừa gạt cậu Đạt vậy mợ? Chút xíu nữa là em biết à, đợi gặp kẻ đó đi, là em sẽ hiểu tại sao tôi muốn đi gặp cho bằng được. Dạ, vậy mình đi nhanh đi mợ. Trời mà khuya mình về nhà không quá kịp, lỡ đâu cậu lại qua kiếm mỡ không có là mệt chứ cậu đó mỡ à. Ừ, đi nhanh mà cũng cẩn thận đó nha. Hai chủ tớ với cây đèn dầu nhỏ xíu dần di chuyển khéo léo qua con đường hẹp vắng tanh. Đi thêm một chút thì cũng đã tới rừng trúc như đã hẹn. Nhìn quanh không thấy nam đâu, Mỹ An liền nhỏ giọng gọi quanh. Tôi tới rồi, anh gì đó mau ra đây đi. Nam ở bên trong nghe tiếng chân người đến, lại nghe thêm tiếng gọi mình nên bèn ló mặt ra gọi cô. Cô vào đây đi, đứng ở đó ai thấy được là tưởng thua với cô qua lại mập mờ thì lại mệt nữa. Tôi đi vô trọng mới gọi là mập mờ đó, anh có gì thì cứ nói ở đây luôn đi, tôi không có vô trọng đâu. Chuyện này không có nói lớn được đâu, cô mau vô đây đi. Không, ở đây cũng đâu có ai đâu mà anh sợ bị nghe lén, tôi không có vô đâu, anh có gì thì cứ nói đi. Thấy cô có vẻ cứng rắn không thể thuyết phục Sợ lại trễ kế hoạch Nên Nam thôi không có kèo nèo nữa Vậy cô đứng sát lại đây đi một chút ờ, Qua đây rồi tôi nói cho mày nghe Con nụ cứ thấy Nam có vẻ mặt gian xảo Nên lại ngăn không cho cô qua Mà đừng có qua Nếu anh ta không chịu nói thì thôi Mình đi về mở à Chứ đứng ở đây cũng không có được cái gì đâu Nụ nói đúng đó Thôi mình về À, khoan đã, vậy cô cô đứng đó đi, rồi tôi nói luôn nè. Mỹ An và con nụ vừa dõi quay lưng đi, thì Nam bèn lên tiếng. Nghe cậu nói vậy, An mới chịu quay lại trời nói. Rồi đó, anh nói đi. Cô không chịu đi vào trong, nên Nam đành bước ra. Cậu nhìn xung quanh như đang xem có ai không, nhưng thật ra cậu đang mong chờ cái khác. Ờ, cô An à, thật ra tôi biết khá nhiều chuyện của chồng cô, bởi vì tôi là màn đôi cô nãy giờ vô tình lại kéo thêm thời gian cho tiếc mai đưa thế đạt tới nam liếc mắt ra sau lưng cô thì thấy bóng đạt đang đi tới nên vội vã lao đến ôm chầm lấy mỹ an khiến cho cô giật mình dễ dừa an tôi thật sự rất thương rất nhớ cô khó khăn lắm mình mới hẹn nhau ra đây được à, cô để cho tôi ôm một chút có được không đồ điên anh làm cái gì vậy mau buông tôi ra tôi với anh có quen biết gì đâu Mau buông tôi ra nghe không? Nụ cứu tôi, mau kéo hắn ra đi nụ ơi. Cái tên biến thái này mau buông mở tôi ra không? Mau, không buông á tôi la lên bây giờ đó nghe không? Mặc cho con nụ và cô có la hét cắn nhéo nhau như thế nào, nam cũng quyết không có chịu buông tha. Không, tôi thương anh, tôi rất nhớ cô ấy. Cho tôi gần cô ấy thêm một chút nữa thôi, đừng có ngăn cản tôi mà. Biết bao lâu rồi chúng tôi không có gặp nhau. Bây giờ mới gặp được một chút ừ, Xin đừng chia cách chúng tôi tôi bè đang làm cái gì vậy hả Thấy Đạt nhìn thấy cái cảnh đôi co Cùng hai người nhân vật chính Đang ôm ấp tình tứ Nên đã nhào đến như một tia xét Kéo tên Nam ra Đấm cho một cái thật mạnh xịt máu mũi Nam Thực sự là mày sao Mày đang làm cái quái gì vậy Mày dám thông dông qua lại với vợ tao sao Mày là đồ súc sinh, mày mau chết đi, chết đi con chó. Thấy Đạt hung hăng đến đỏ rực đôi mắt, lao tới vừa đấm vừa đá nam không có thương tiếc. Tuyết Mai thấy vậy liền kéo cậu ra, nhưng không được. Cậu ơi, dừng tay lại đi, có gì từ từ nói. Cậu đánh chết người, lỡ không may đi tù thì sao hả cậu? Mỹ An lúc nãy bị cậu gạt sang một bên, bây giờ mới định thần lại chạy đến kéo tay cậu dừng tay lại đi cậu có gì từ từ nói đừng có đánh nữa cậu ơi Cậu im đi cậu phất tay cô ra một phía rồi không biết vô tình hay cố ý mà cậu đã tác mấy an một cái thật đau đến nỗi mà cô lật sang một bên nóng rát mở hai thấy cô trao đảo xém ngã con nụ dội đưa tay đỡ lấy cô rồi khóc nấc cậu ơi cậu đừng có đánh mở dù gì mở cũng đang mang thai mà cậu ơi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 Mỹ An nhìn thấy cục trước mắt, nhìn thấu hai kẻ địch của mình mà hiểu hết mọi chuyện, rồi thầm cười bất lực. Thấy Đạt thấy bà Khải thì lại hỏi, Mã thơ đây làm cái gì vậy? Còn làm cái gì? Tới để coi, cái đứa mà con nói thùy Mỹ nét na, tới con nhà nông, những tính tình cương trực gì đó, bây giờ cấm sừng con ra sao? An bây giờ... Có nói gì thì mọi chuyện cũng đã như những suy diễn trong đầu mọi người đã mặc định sẵn rồi Nhưng cô cũng không thể yên lặng để vô cớ thừa nhận việc mình không có làm như vậy Thưa má, chuyện không có như má nói đâu Con chỉ mới gặp hắn ta lúc chiều mà thôi Hắn nói có chuyện quan trọng muốn báo với con nên mới hẹn con ra đây Hắn nói tại sợ cậu Đạt phát hiện thì không hay cho nên mới không dám nói với nhà mình Má ơi, con không có làm cái gì có lộ với chồng mình hết á Mày còn nói nữa hả? Mày đi hẹn hội với thằng Ranh này Chứ có chuyện bí mật gì cần nói đâu Có chuyện gì bí mật mà sợ thằng Đạt biết Mày nói xạo cũng phải nghĩ ra cái kịch bản đàng hoàng kín đáo đi chứ Không nói nhiều nữa Bay đâu, dẫn về nhà hết cho tao xử tội Mấy tên gia đình đang đi lại Kéo người cô, thấy Đạt bèn gạt tay họ ra Rồi nói Ai cho tao bay đụng vào người có mở hay Má, dù gì cô ấy cũng đang có thầy Má để cô ấy tự đi được rồi, không cần phải lôi kéo như vậy đâu. Con còn nói nữa hả? Má còn đang nghĩ cái tay trong bụng nó không phải là của con nữa kìa. Dẫn đi! Mỹ An lại bị dẫn đi thêm lần nữa. Lúc đi ngang qua cậu, cô nhìn cậu bằng quán mắt căm hận rồi nói. Nếu đã không tin tôi thì đừng có dở cái dòng binh vực. Nói rồi tất cả đều theo chân bà Khải cùng hai con người mô mô xảo trá quay về nhà gian nhà giữa nhà bá hộ đã được đốt đèn lên chiếu sáng hết mọi ngóc ngách Ở chính diện Bà Khải đang ngồi quy nghiêm trên ghế giữa Hai bên còn có thục duyên cùng với Tiết Mai đứng kế cận Thấy Đạt thì ngồi ngang bà Khải Trong khi Mỹ An, con nụ, già nam đang quỳ bên dưới mọi người Già nhân xung quanh bầu lên hóng chuyện giữa đêm khuya mà An thấy bất bí vô cùng Con An! Bây giờ tao cho mày cơ hội, mau nói đi anh kia là ai? Con nụ quỳ gần sát cô không có ngừng khóc nấc, cô thì khác, cô không làm gì sai nên không có gì phải cuống quýt lên cả. Con không có biết hắn. Mày còn cứng miệng hả? Mày không biết nói sao lại đi gặp nó. Vì hắn nói hắn biết chuyện Tiết Mai đã gạt cậu đạt ra sao nên muốn nói cho con để dặn mặt cô ta nên con mới đi. Cái gì chứ? Cô đã rõ ràng là gian díu với hắn ta, bây giờ bị bắt tại trận thì đổ thừa cho tôi là làm sao? Tiết mai bị nhắc tên thì dội dàng gây gắt. Tên nam bây giờ thương tích đầy người, mặt mày máu me gây gớm, hắn quỳ mà ngã nghiêng không có dững. Thưa bà, con và Mỹ An quen nhau đã lâu, lúc con biết cô ấy lấy cậu đạt con rất buồn, nhưng con lại nghĩ cô ấy muốn lấy chồng giàu để nương nhờ tấm thân thì con cũng không có còn gì để nói. Miễn sao cô ấy hạnh phúc là con đã mãn nguyện rồi.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 Không phải lúc chiều anh nói Nếu cô không muốn nhận Thì tôi cũng không có miễn cưỡng cô nữa Cô đừng có nói thêm Tôi đã hiểu rồi Anh hiểu cái gì chứ Anh Thấy Đạt ngồi chứng kiến Người nói qua kẻ nói lại Mà nổi nóng đập bàn một cái thật lớn Hai người nói đủ chưa Nam Mày là ai Mày là bạn của tao Mày ăn trúng gan hồn hay sao mà dám động vào vợ của tao chứ Vừa nói Thấy Đạt vừa nhào tới Đấm đá liên tiếp vào Nam lần nữa cậu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống thằng Nam từ ngay bây giờ. Con nụ thấy cô chịu oan khuất đến nỗi không thể giải thích được. Nó bèn ngu dại nhận tội chỉ mong cô thoát khỏi bể khổ lần này. Dạ, con lại bà, con lại cậu. Mọi chuyện là do con hết á. Tại có người muốn gặp mợ, không không biết người ta mà con lại dám báo với mợ là có người cần gặp ngoài rừng trúc. Tại con hết á nên mới có cớ sự này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 Mày nghĩ nhà này là phạm lỗi là dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Đâu có dễ dàng. Như vậy cho mấy đứa khác nó lộng hành làm theo à? Tụi bay đâu? Con nụ nó dám cấu kết với người ngoài, phá hoại nề nếp trong nhà, thêm cái tụi đồng lõ với chủ, dám làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Mau đem nó ra ngoài đánh chết cho tao. Mọi chuyện còn lại là cho tao chịu. Không, má đừng mà. Em nụ không có biết gì hết. Em ấy không có làm sai gì cả. Con, con xin má, con ở đây... Dập đầu cầu xin má mà, đừng có làm vậy với em nụ. Mỹ An vừa khóc nứt vừa dập đầu sát đất mà giữa trán cũng đã rướm máu. Cô chỉ mong có thể gian này để cầu xin bà Khải tha cho con nụ. Nó hoàn toàn vô tội, nó cũng là do cô rủ đi thôi. Con nụ bên kia nghe bà Khải nói vậy thì sợ lắm. Nó cũng như cô bắt đầu lại lục gian xin bà Khải mong có được con đường sống. Bà ơi, con xin bà, mong bà tha cho con lần này, lần sau con sẽ không có dám bà ơi, mong bà tha cho con. Ta đã nói là đem nó ra ngoài đánh chết, tụi bây có nghe không? Mấy gia đình trong nhà ai nấy đều mến con nụ. Vậy nên bà Hạ lệnh, mặc dù không có dám cãi, nhưng cũng không dám động tay chân. Đến khi bà nổi giận hét lớn, họ mới dám đi đến con nụ mà kéo ra ngoài. Mỹ An khóc thét níu tay con nụ không chịu buông. Nụ, sao em khờ dại vậy, tôi không có sai thì ai xử ép được tôi? sao em lại nhận cái tội như vậy chứ, bây giờ làm sao đây? đừng đi mà nụ, đừng đi. Con nụ cũng khóc khang tiếng, nó cũng níu lấy tay cô rồi miếu máu đến nghẹn lòng. Con đi nghe mở hai, mở lại cẩn thận tiểu nhân nó ám hại mở đó, con có chết cũng sẽ quay lại báo thù này giúp cho mở, mở yên tâm nha mở hai. Và rồi, đôi bàn tay đã buông lỏng đối phương, con nụ bị kéo đi mất, Mỹ An cũng ngã gục xuống đất khóc không thành tiếng. Thấy Đạt thấy cái cảnh đó liền đi đến muốn đỡ lấy cô, nhưng lại bị cô gạt ngang. Cậu mau tránh ra, tại sao cậu lại không có giúp nó, tại sao vậy, nó, nó làm cái gì sai, tại sao lại nhắm vào nó. Con kia mày lại dám hỗn hào như vậy hả? Duyên, con mau qua đó giả mặt nó cho biết mùi đi. Thục Duyên nghe bà gọi thì giật mình, duyên cũng muốn lao qua tác cô dài cái cho hả dạ lắm, nhưng mà vẫn muốn giữ hình tượng trước mặt của Thái Đạt nên cô đành từ chối. "Dạ, chuyện này con không có dám đâu má." "Gì mà không dám, con cứ qua đó làm theo lệnh của má là được rồi, con là dâu cả, con không có làm á thì ai làm?" "Dạ, nhưng mà Chỉ cả không dám làm á thì để con đi má." Bà Khải dù không ưa Dì Mai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 Má con sen vào thì để cho nó trèo lên đầu con ngồi luôn, con mới chịu phải không? Bây giờ con tránh ra cho má luận tội không? Không được, con không có đi đâu hết. Con, ừ, được, má nói cho con biết, cho dù con không có để cho má đụng tới nó đi chăng nữa, thì má cũng quyết không để cho nó ở lại, cho nó bôi trò trét tráo lên cái danh dự nhà này đâu. Mỹ An nghe đến đó thì bỗng phá lên cười điên dại. Giống dĩ con nụ chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô. Nhưng nay nó cũng vì cô mà đến mạng cũng không còn, thì cô còn liếng tiếc cái căn nhà này làm cái gì nữa? Các người không một ai tin tôi. Không, là chưa một ai có một lần tin tưởng tôi. Được, nếu hôm nay căn nhà này không còn ai chào đón tôi nữa, thì tôi cũng không còn mong cầu được sống ở đây. Trước kia, tôi muốn bước chân vào cái nhà này là vì tôi muốn sống cùng người tôi yêu. Cho dù có đau khổ đến đâu, tôi cũng nhịn, cũng chịu được hết. Nhưng bây giờ thì khác. Người tôi yêu không còn nữa, thì, thì tôi còn cố ở đây làm cái gì? Tôi đi. Cho dù có mang tiếng là dơ bẩn, tôi cũng không còn sợ nữa. Quá mệt mỏi. Ở nơi này tôi đã quá mệt mỏi rồi. Em đang nói cái gì vậy à, anh? Em chẳng díu chứ hắn ta, anh còn chưa nói gì em. Bây giờ em còn vô duyên nói móc tách được anh hay sao? Cậu chỉ là không có nói chứ trong lòng cậu cũng như họ thôi.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 Cái thứ gì tôi cũng có thể chia sẻ sang sớt được. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất tôi không có chia sẻ được chính là chồng của mình. Cậu có hiểu hay không? Mỹ An nói hết ra những quốc ức của mình đã phải chịu đựng. Không, cô không chỉ nói mà hét lên cho thỏa hết cơn thịnh nộ trong lòng. Thấy Đạt nghe xong cũng thấy lòng mình nhoi nhói Ngay bây giờ, cậu không cần biết đúng sai phải trái thế nào mà chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng để so dịu đi cô. Nhưng không... Bà khải như đã hiểu được cậu, bà cũng không dễ gì có được cơ hội tống cứu vô ra khỏi nhà này. Chính vì vậy, bà liền lớn giọng đanh thép. Được! Đã như vậy thì mau mau cuốn gói ra khỏi nhà tao. Tiền bạc dòng vàng mày để lại hết. Duyên, con vô phòng nấu quăng hết đồ đạc ra ngoài đi. Tất cả của cả nhà này không được cho nó mang đi đâu, dù chỉ là một xu. <cười> con sẽ không có lấy bất cứ cái thứ gì trong nhà này của má. Đừng có lo. Đồ đạc á, tôi cũng không cần lấy cái thứ gì hết á, con không cần gì hết, con chỉ xin được mang xác em nụ về nhà mai táng, chỉ như vậy thôi là đủ quá rồi. Trong đêm tối đen kịch, lúc này gió dịu dàng như đang nâng niu dạng vật, vậy mà bây giờ lại thổi mạnh tựa cuồng phong, chắc là sắp có cơn bão nào ghé qua rồi, nên ông trời mới nổi giận như vậy. Không.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 Khi cô về đến nhà Thì trời cũng đã tờ mờ sáng Nghe tiếng gõ cửa Bà Lan vừa ra tới nơi Thì quảng hồn khi thấy con gái đầu tóc rối bời Quần áo dơ giấy Lườm thợm đang đứng ngoài sân Trời ơi An Con sao vậy nè Má Má Má cho con trôn cất em nụ sau nhà mình nha má Ờ An, An ơi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 Đôi mắt mở trừng, đôi tay níu chặt tấm mền cũ, nét mặt lạnh nhạt nhưng không thoát khỏi cái nét kiên định sau khi tổn thương. An, con tỉnh rồi hả? Con làm má sợ quá con ạ. Bà Lan dự bưng một thau nước ấm định lau mình cho cô thì thấy cô đã mở mắt tỉnh lại. Bà mừng rỡ đặt thau nước qua một bên rồi ngồi bên cạnh cô. Con thấy trong mình sao rồi Còn chỗ nào không khỏe không con Em nụ đâu rồi má Cô nhìn bà Rồi hỏi một câu không có liên quan Bà Lan dù đã trông cất Con nụ đằng sau nhà như cô đã nói Nhưng bà cũng không biết con nụ là ai Mà có thể khiến con gái mình Đồi xương đồi gió Kéo tư thể về trong đêm như vậy Má nhờ người ta an táng nó đằng sau nhà rồi Mà nói là ai vậy con Sao con về mà người ngộm lôi thôi vậy Đã có chuyện gì rồi Phải không con Chuyện này để nói sau đi má Bây giờ con muốn đi ra thăm em nụ trước cái đã Con chưa có khỏe Trong người đây đang mang thai nữa Con muốn đi đâu thì cũng đợi khỏe hẳn đi Để má ra sau nấu cho con chút cháo Hồi sáng định nấu mà Sợ con chưa tỉnh nên má đành thôi Bây giờ con tỉnh rồi Thì chờ má một chút nghe Má xuống nấu liền rồi đem vô cho con Lẹ lắm Con chịu khó nằm đó đợi má đi Không cần đâu má Con khỏe mà không có sao đâu Cái gì mà không sao Người gầy gò xanh sao thế kia Mà sao lại không sao Không biết cậu đạt chăm vợ cái kiểu gì Mà bù bì lại yếu ớt Không có tẩm bổ gì hết trơn. Má không cần biết đã xảy ra cái chuyện gì Nhưng mà bây giờ con về nhà rồi cũng hay, người ta không có chăm sóc con á thì để cho má chăm sóc con. Bình thường nếu nghe bà Lan nói vậy thì cô sẽ trút hết uất ức ra thành nước mắt rồi mặc cho nó buông trào. Nhưng nay thì không, lòng cô đã quá đá, cô cường ngồi dậy nắm tay bà trấn an rồi nói tiếp. Má yên tâm đi má, con sẽ không có sao đâu, con sẽ vượt qua được chuyện này thôi.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 Mỹ An cũng đi xuống giường rồi ra sau nhà, bước chân cô nhẹ tinh như người cõi nào đến, tiếng dần ra phần mộ được đắp sơ sài và không có một bài vị ghi tên tuổi. Nhìn nắm đất được nhô lên cao mà lòng cô nặng trĩu. Trời đêm qua có lẽ đã mưa nên phần đất xung quanh có hơi nhão nhẹt. Mỹ An không quan tâm mà ngồi bệt xuống đó, bắt đầu tâm tình dưới nắm mộ.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 Tôi sẽ lo cho em. Từ nay, tôi sẽ chăm lo ngược lại cho em. Em không cần ngày nào cũng co ro cúi người để hầu hạ kẻ khác nữa đâu. Em thoát rồi đó. Em thoát dai nô, mà cũng thoát trần luôn rồi. Tôi xin lỗi khi phải bất lực để người ta lấy đi hết cái tuổi hồn nhiên, hạnh phúc, mà đáng lý ra em phải có. Tôi xin lỗi em, Ngàn lần tôi xin lỗi em Nụ ơi Ở nhà bá hộ Thấy Đạt vẫn dững dưng Ngày đi làm đêm dì ngủ riêng một phòng Đã qua hơn một tháng Kể từ ngày Mỹ An rời đi Cậu nói trong người không có khỏe Nên không muốn ngủ cùng ai Tối nay cậu vẫn như thường lệ Đứng trầm ngâm nhìn trời đêm Thông qua cửa sổ trong phòng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 Thấy Đạt đứng lặng thinh, nghe nói từng thuật lại tất cả những việc mà nó đã chứng kiến và Mỹ An đã chịu. Từ việc tiếc mai không ngừng kiếm chuyện, cho đến tính khí ta đây của tiếc mai như thế nào cũng được con đũ nói ra rõ hết từng chi tiết. Còn một điều cậu luôn để tâm đến thông qua lời con đũ đó là Thục Duyên. Con người Thục Duyên theo cậu thấy là một người hiền lương, ít nói lại không thích tranh giành. Nhưng không ngờ,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 Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa lại gian lên. Thấy Đạt thu lại nét trầm ngâm lúc nãy rồi đi ra đó. Đúng là não không nghĩ thì mắt không thấy. Vừa mới hồi nãy còn đang nghĩ tới tiếc mai thì lại gặp cô ta ngay lập tức. Cậu chưa ngủ hả cậu? Chưa, em qua đây làm cái gì? Khuya rồi sao không ngủ đi? Em cũng không có ngủ được nên muốn qua đây xem cậu làm sao...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 Không bảy mai nghi ngờ gì cả Cô đồng ý rồi quay đi về phòng mình ngay Để lại một thấy Đạt đang tâm cơ sâu rộng Không ai có thể đoán được anh ta tính toán cái chuyện gì Mai Đây là do em ép tôi thôi Sáng hôm sau như đã nói thấy Đạt nói qua lo với bà Khải dài tiếng Rồi đưa Tiết Mai đi gặp một người đặc biệt Do cậu đã sắp xếp từ trước Bà Khải mới đầu không cho Mai đi nhưng thấy đạt nhất quyết muốn đưa đi nên bà khải cũng bất lực trên đường đi quang cảnh xung quanh là hoàn toàn xa lạ cô nghĩ thầm có lẽ cậu sẽ đưa cô đi chơi ở một nơi nào đó mới mẻ nên háo hức lắm giống tính hiếu kỳ nên cô không thể ngồi yên để chờ đợi trên một quãng đường dài cậu đưa em đi đâu vậy thấy đạt không muốn để sơ xảy điều gì khiến cho cô nghi ngờ nên bèn nhìn cô rồi mỉm cười, <cười> Anh đã nói là đưa em đi gặp một người rồi mà. Cậu làm em tò mò quá à. Bạn cậu ở thôn nào mà đi xa quá vậy? Không có xa đâu, còn sắp tới rồi. Ở phía trước đó. Dạ... Tiếc mai nồn nóng trong chờ vào cuộc chui chơi ngày hôm nay thì thấy Đạt lại đang nóng lòng muốn biết sự thật được bấy nhiêu. Ngôi làng phía trước cách nhà bá hộ hơn hai làng rộng lớn. Thú thật, đây cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây... Chỉ vì người cần đưa cô đi gặp đã bị cậu đuổi đến đó nên cậu buộc phải đi theo. Một lúc sau, chiếc xe hơi sang trọng bậc nhất thời bấy giờ cũng đã dừng lại trước một quán ăn khá trịnh trọng. Thấy Đạt bước xuống xe, Mai thấy vậy cũng bước xuống theo. Cả hai vừa bước vào trong thì cậu lại nói Em vào bên trong trước đi, anh đặt bàn số 64 ở bên dậy phải đó. À, người bạn này của anh hơi khó tính nên anh đi xuống nhà bếp dặn dò một chút cái đã Dạ, vậy em đi chỗ đó chờ cậu Ừ, đi đi Thấy Đạt nói xong là đi dòng xuống nhà bếp luôn Tuyết mai nhìn khung cảnh quán sạch sẽ, thoáng mát lại rộng rãi nhưng có điều không có khách nào lai giảng đến khiến cho cô cũng thấy sai sai Nhưng đây là cuộc hẹn đầu tiên của cô và Thấy Đạt nên cô cũng không có muốn bận tâm đến tiểu tiết gì cả Ngồi ở đó đợi cậu cũng khá lâu Mà vẫn không thấy cậu trở lại Đang nóng lòng định đi tìm cậu Thì một bóng dáng của cố nhân quen thuộc Bỗng từ đâu đi tới trước mặt cô Rồi nói nhanh Cô mau đi ra đằng sau quán Tôi có chuyện muốn nói với cô Tuyết Mai Nhìn người đàn ông kia Mà e sợ đến xanh hết mặt Cô dũng không muốn đi theo hắn Nhưng lại sợ hắn ở đây đôi co Để thấy đạt biết thì không hay nên liền rào trước ngó sau, thấy không có ai mới dội dã đi theo hắn ta. Cả hai đi như bay ra phía sau quán ăn, chọn một góc khuất đáng tin cậy cô mới gay gắt hỏi hắn. Anh đi đâu ở đây vậy? Sao lại biết tôi ở đây? Gã đàn ông kia không ai khác chính là tên Nam. Nam bị thấy Đạt đuổi ra khỏi làng kể từ đêm đó, khiến cho hắn phải bơ dơ dứt dưỡng ở cái làng lạ lẫm này. Cô không cần biết cái điều đó. Cô chỉ cần biết tôi tìm được cô thật không có dễ dàng gì cả. Nhưng mà anh đang muốn gặp tôi để làm cái gì? Còn làm cái gì nữa? Tôi bị đuổi tới đây một thân một mình không có nơi nương tựa. Là do ai mà ra? Tôi đã không còn con đường thoát nữa rồi. Với cái tính của Thái Đạt tôi chắc chắn nó không có chịu bỏ qua đâu. Cô mau giúp tôi đi. Xem như tôi xin cô đó. Tiếp may. Anh đang nói cái gì lạ vậy? Sao lại kêu tôi giúp? Giúp là giúp cái chuyện gì? Làm sao mà tôi giúp anh được chứ? Được. Được mà. Chỉ cần cô nói ra hết sự thật với Thế Đạt là cậu ấy sẽ không có truy cứu tôi nữa. Coi như tôi cầu xin cô đó, hãy giúp tôi một lần nữa đi, có được hay không? Nam vừa nói, gương mặt cũng yếu xiêu khẩn khoản xin cô giúp. tuyết mai lại thái độ khác hẳn, cô trở nên kinh kiệu và nói chuyện như mình là kẻ không có liên quan. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết á tôi đang có việc ở bên trong nên không có rảnh ở đây đôi co với anh nữa. Đi đi, đừng có làm phiền tôi. Tuyết Mai bỏ mặt Nam rồi đi thẳng về lối cũ. Khi vừa mới sắp qua khỏi chỗ Nam thì liền bị hắn ta kéo lại. Là cô tạo ra hết mọi chuyện, thì tôi làm sao mà chịu thay cô chứ? Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, một là nói ra hết sự thật và minh oan cho tôi, còn không thì đừng có trách tôi tại sao vô tình mà tàn nhẫn. Cô có tin tôi giúp cô đạt được những cái thứ cô muốn, nhưng cũng có thể đạp đổ hết những cái chuyện đó, khiến cho cô chỉ còn tay không không? Anh đang quy hiếp tôi đó hả? nhưng có đúng là anh đang uy hiếp thì cũng vô dụng thôi anh nghĩ cậu đạt sẽ tin một thằng bạn tồi đã dám gian dối với vợ của mình hay là sẽ tin tôi anh mau chấp nhận cái số phận rồi yên ổn mà ở đây tu tĩnh đi nếu còn làm phiền tôi á thì cứ thử xem tôi sẽ đối với anh như thế nào tuyệt mày cô đừng có đạp đổ giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi Hừ, hết giới hạn chịu đựng thì anh sẽ làm cái gì tôi sẽ giết tôi à không Giết cô rồi thì còn ai rửa quang cho tôi nữa. Tôi chỉ cần dạch mặt cô trước nhà báo hộ là được rồi. Dạch mặt tôi? Tôi đã nói rồi. Giữa anh và tôi thì nhà báo hộ sẽ tin ai đây? Anh đừng có mơ mộng minh quang cho mình nữa. Thôi thì cứ ngoan ngoãn ở đây cho xong đi. Đừng có phiền tôi. Nói xong, Tuyết Mai lại ổng ngẹo rời bước đi. Được vài bước thì Nam ở phía sau bồng nói lớn. Là cô sắp xếp kêu tôi bày kế cho cô được gặp bà báo hộ sau đó lại bày cho cô gặp được thế đạt để kể khổ rõ ràng đợi đêm đó tôi và cô đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ đó, xong cô vì lợi ích riêng mà lợi dụng cái chuyện đó để ép tôi phải làm theo ý cô để bù đắp những tưởng tôi khiến cho cô được vào nhà báo hộ là xong, không ngờ cô lại có lòng tham vô đáy khi muốn tống cổ cô an ra khỏi nhà cho đỡ chứng bắt cô an không hề biết tôi nhưng vì nghe tôi nói sẽ có bí mật đêm đó cho cô ấy biết nên cô ấy mới chịu ra đi gặp tôi thôi cô ấy chỉ muốn có thêm chứng cớ để giật mặt cô để nhà báo hộ biết cô đã lợi dụng nhà báo hộ như thế nào Nhưng cuối cùng lại thành ra cô ấy tự làm hại chính mình. Tội ác mà cô làm á thì tại sao tôi phải gánh chịu? Ngày hôm nay nếu cô đã tuyệt tình như vậy thì tôi sẽ tự mình đi nói hết với Thế Đạt nói tất cả để xem cậu ta có chịu tin tôi hay không. Nam hùng hổ bỏ đi vào trong khiến cho Mai quản sợ. Cô không cần biết cậu Đạt có chịu tin lời hắn hay không nhưng nếu cậu Đạt mà nghe thấy cái chuyện này thì chắc chắn cậu cũng sẽ nghi kỵ mình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 thì điều đó do cô tự làm tự chịu thôi. Còn gái nhà lành thì ai lại đi quyến rũ một người đàn ông say xỉn chứ. Đây là do cô tham phú quý nên muốn gài bẫy thấy đạt thôi. Cô đừng có tưởng tôi không có nhìn ra. Anh im đi, nếu anh biết vậy thì tôi cũng nói cho anh biết luôn nè. Nếu hôm đó anh không có xuất hiện phá hết kế hoạch của tôi, thì liệu tôi có cần phải bắt anh làm một mớ chuyện như hôm nay không? Đêm đó nếu không có anh, thì liệu cậu đã có gặp Mỹ An rồi cưới nó hay không? Mọi chuyện đều là tại anh. Tại anh hết á, bây giờ anh còn dám nói h Cuối cùng cô cũng chịu nói ra hết rồi, đúng không? Anh nói vậy là sao? Tuyết Mai trúng kế của tình Nam trong cái cơn tức tối đã không giữ được miệng rồi nói ra hết những cái việc sai trái của mình làm. Sau khi nói xong, thái độ của Nam lại trùng xuống khiến cô thấy lạ, hỏi lại. Bây giờ, phía lối dẫn nhỏ từ nhà hàng ra chỗ hai người. Bà Khải, Thục Duyên và cả Thế Đạt đang đi tới. Tuyết Mai thấy vậy mà bụng trũng tay chân, mồ hôi cũng tuôn ra lạnh toát. Cô không đứng rề ra cùng cái tên nam nữa mà chạy lại chỗ thấy Đạt nắm tay khẩn khoản Cậu Đạt, sao không ở trống mà chờ ra đây làm chi? Thấy Đạt gạt tay cô ra khỏi người mình rồi nhít mép. Em đã bao giờ nghe câu gậy ông đập lưng ông chưa? Tuyết mai Nói xong câu đó là cậu cũng bước đi ra khỏi cô. Màn kịch ngày hôm nay là do cậu đã suy nghĩ thấu đáo rồi vượt qua bao nhiêu chặng đường để tìm cho ra tên nam. Cậu muốn hắn phải nói ra sự thật.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 Đứng ở đây một hồi chỉ giỏi làm trò cười cho thiên hạ. Thục duyên vắt tay bà Khải vào trong mà không dám nhìn Tuyết Mai. Lúc bà Khải nghe được những chuyện lúc nãy mà tên Nam nói là đã tức giận đến nghiến răng rồi. Lần này e là Tuyết Mai sẽ lành ít dữ nhiều. Chỉ hy vọng Mai sẽ không có nói ra cô là đồng mưu. Chứ nếu không, có lẽ cô cũng không có được yên thân. Cả quán ăn hôm nay đã được cậu Đạt bao trọn.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 Dạ má, con, con không có, con không biết gì hết á. Mày không nói hả? Mày còn cứng miệng thì để người khác nói. Nam, mày nói lại cho tao nghe đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Nam cũng đang quỳ kế cạnh tuyết mai. Lần trước hắn quỳ với bà mà run sợ đến xém ngất, còn lần này thì lại bình tĩnh về mọi chuyện giống không phải hắn muốn làm. Dạ bẩm bà, thật ra đêm đó là mợ mai đây muốn dụ dỗ câu dẫn cậu đạt Nên một mình tới quán rượu chỗ tụi con đang hàng quyên. Sau đó có một vài lời thách thức của tụi con vì cứ tưởng mỡ mai là gái bán qua. Cậu Đạt hôm đó cũng say hung lắm nên cũng bị lời suối bảy của tụi con mà làm cho mất kiểm soát. Cậu liền đưa mỡ mai đi khỏi, đến một con đường vắng ngược về nhà của cậu. Ờ, cậu Đạt bỗng kêu ngừng xe lại. Sau đó con thấy cậu đúng là có ý định đó với mỡ hai. Nhưng không biết làm sao mà cậu nghe lập tức tỉnh lại rồi dừng ngay cái việc đó. Sau khi cậu bỏ đi con mới nổi lên cái thú tính nên mới để xảy ra cái chuyện xấu hổ đó. Sau cái đêm đó không bao lâu sau thì cậu Đạt cưới Mợ An. Sau đó Mợ Mai lại tìm đến con để bày cách khiến cho Mợ được cậu Đạt công nhận rồi cưới về nhà. Còn chuyện... Anh em đi đừng có nói nữa. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết á. Anh còn muốn đổ quan hại tôi tới bao giờ đi Tôi có làm gì nên tội với anh đâu. Mai không còn giữ được bình tĩnh khi nghe được những chuyện hay ho của mình làm ra. Lời hắn nói chưa xong là cô đã gạt ngang lớn tiếng. Thấy đạt biết thế nào cô cũng sẽ có phản ứng như vậy cho nên bèn nói. Nếu em còn chối cãi những cái chuyện này thì tôi cũng có cách đưa em được ra ánh sáng. Mới đầu tôi thấy em cũng hiền dịu nết na, tính tình lại yếu đuối mỏng manh nên tôi thương tình. Dù gì năm xưa cũng chỉ có em mới kề cận tôi thôi. Nhưng sau khi Mỹ An đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Giờ rồi ông trời cũng thương tình cho tôi đừng gặp một số người mà tôi cần phải gặp. Nam là một trong cái số đó thôi. Tôi vốn muốn cho em một cơ hội cuối cùng để em cảnh tỉnh. Nhưng không, em đã đánh mất cơ hội đó rồi. Nếu bây giờ tôi nói tôi có nhân chứng cho những cái chuyện này thì sao? Thấy Đạt nói một lèo từ những chứng cớ mà cậu điều tra được. Quá ra, vẫn còn một người đã góp phần quan trọng từ bao giờ, nên cậu mới được thuận lợi mà tìm ra chân tướng như vậy. Mai nghe xong mà lỗ tai sắp lùng bụng, cô nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước, lại đổi que, rồi lắc đầu ngoài ngoại. Không đâu cậu, em không có làm những cái chuyện tán tận lương tâm như vậy đâu. Dù gì an cũng là bạn thân của em mà, làm sao em có thể? Mai nói dối, tất cả là do Mai làm ra hết. Vậy mà còn ở đây dám dỗ ngực nói mình là bạn thân của An hả? Giọng nói trong trẻo lạnh lóa của tươi, từ tư ở ngoài cửa vọng vào khiến ai cũng phải ngoái nhìn nó nó vốn là một người nhiều chuyện nhất cái làng nhưng không ngờ có một ngày cái tính nhiều chuyện của nó lại giúp ích được nhiều đến như vậy mai thấy tươi đi vào trong rồi nói những lời sàng bậy khiến cho cô gắt gỏng tươi đi đâu đây tôi biết cái gì mà nói bậy bạ vậy chứ sao không hôm đó mai về nhà thăm nhà tôi hay tin nên định sang nhà tìm mai nói chuyện chơi nhưng lúc tươi tới thì thấy mai đang vội giả hấp tấp đi đâu đó tươi tò mò Nên đi theo xem thôi Không ngờ lại thấy Mai càng đi càng xa Cuối cùng lại trẻ vào một căn nhà xa lạ Chính là nhà của hắn ta Rồi Mai nghĩ xem Tôi nghe được những gì Không Không không, không phải như vậy đâu Không phải tôi làm Không Mai không ngừng lắc đầu Đôi mắt cũng vô cảm chỉ biết lặp lại vài từ như vậy Thấy Đạt bỗng nhiên bước ra cửa Lát sau cậu quay vào Còn dịu dàng dịu tay một người vào trong khiến cho bà Khải, Thục Duyên cũng tròn mắt. Mỹ An! Cái tên này lại phát ra từ chính miệng của Thục Duyên. Những tưởng mọi chuyện đã trót lọt hết cả rồi. Không ngờ bây giờ lại dở lẻ ra hết. Tuyết mai đang bị mọi người, mọi chuyện ép đến đường cùng. Bây giờ thấy Mỹ An được thấy đạt tay trong tay như vậy, thì như phát điên đứng phát dậy lao đến muốn nắm lấy Mỹ An. Lại là Mày! Chắc chắn là mày muốn giỡn trò, có đúng không? Chính là mày, tao sẽ giết mày! mày sấn tới chỗ của Mỹ An như một kẻ điên loạn. Nhưng thấy Đạt kế bên thì làm gì để cho cô thêm rắc rối? Cậu nắm cánh tay đang sắp chạm vào cô rồi trừng mắt. mày cô đã điên đủ chưa? Đạt! Sao con An ở đây? Còn cái con tươi này ở đâu ra nữa vậy con? Trúc cột con còn muốn đưa đưa đưa ai tới nữa vậy? Bà Khải chỉ được cậu mời đến để dán màn kịch hay, nhưng lại không nghĩ lại có nhiều người góp vui đến như vậy. Thấy Đạt buông tay mai ra, rồi tiếp tục dù Mỹ An đến gần chỗ của bà. Sau đó còn kéo ghế, nhấn cô ngồi xuống. Rõ ràng là An đã bị đuổi đi mất rồi. Bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện thế này, khiến ai cũng phải đặt dấu chấm hỏi. Mỹ An biết bà Khải đang không hiểu mục đích xuất hiện của cô, nên cô mỉm cười nói khẽ. Dạ thưa má, dạ thưa bà bá hộ, Con cũng như bà bá hộ thôi, được cậu Đạt đưa đến đây để chứng kiến sự thật. Mọi thứ đã đâu vào đó như cậu Đạt đã dự tính trước. Vậy cho nên bây giờ đến lượt cậu làm chủ cuộc truy hỏi nhằm trả lại công bằng cho Mỹ An. Mày, thật ra những tội ác của cô tôi đã được nghe qua từ con nụ. Nó là một người nhất mực trung thành với Mỹ An. Nhưng lời nó nói đều là trước khi sự việc gian díu với Mỹ An xảy ra. Sau khi nó chết, tôi mới bình tâm nghĩ lại. Cô đúng là một con rắn độc. Con bé hiền hậu hoạt bác năm xưa nay đã tiến thói thành một con rắn hổ mang chết người. Sao cô lại có thể đối xử với bạn thân của mình như vậy? Vì mục tiêu mà không có từ thủ đoạn hại người. Tuyết mai như đã hết hy vọng khi mọi tội chứng đều lần lượt được dạch tỏ. Cô ta ngồi bệt dưới đất, mặt mày lem luốt, chân tay sụi lơ, vừa nói vừa cười ngay dại. <cười> bạn thân sao? bản thân thì có thể cướp đi thứ Rồi đối phương ngày đêm mong nhớ sao Cậu Đạt Rõ ràng là em gặp cậu trước Em thương cậu trước Thì sao cậu lại chọn Mỹ An Tại sao lại để tâm hồn bé bỗng của em Phải quá thành ác quỷ như vậy Là tại các người Tại các người ép tôi <cười> Các người Tất cả là tại các người Thục Duyên đang đứng phía sau bà Khải Mà hai bàn tay đã đang xen Níu chặt vào nhau đến đỏ tái Từ hồi nãy tới bây giờ không ai để ý thấy Duyên luôn cúi đầu nuốt nút bọt vì hồi hộp, sợ hãi. Cậu Đạt ở đó nghe Mai chịu thừa nhận tội lỗi nên bèn nói tiếp. Cuối cùng thì cô đã chịu nhận lỗi rồi. Cô làm tôi quá thất vọng đó. Thật không thể tin được một người diện mạo xinh đẹp như cô mà lại làm ra được những cái chuyện đó. Bà Khải ở đối diện nghe rõ từng tận từ đầu đến đuôi khiến tâm tình bốc quả. Cái con khố rách áo ôm kia. Quá ra là mày mới đúng là con đứa bày mưu tính kế với tao. Vậy mà tao còn đuôi mù dẫn sói vào nhà. Người đâu? Mau dẫn nó ra ruộng trông sống nó cho tao. Nhìn cái bản mặt tiện nhân của nó thì tao đã muốn bóp chết nó rồi. <cười> Bà tưởng chỉ có một mình tôi làm hết những cái chuyện này hay sao? Bà đúng là già cả nên mắt mới mù rồi. <cười> mày, cái con điên kia, mày đang nói ai mù vậy hả? Mày lặng yên không nói nữa. Lúc này cậu Đạt mới quay sang nhìn Thục Duyên, mặt mày đang xanh xao đằng sau bà Khải rồi nói. Mày nói không sai, những việc này đúng là không chỉ có một mình cô ta làm thôi, đúng không à, Thục Duyên? Nghe cái tên được cậu nhắc tới, ai nấy đều lần nữa hướng mắt tới vị trí của Thục Duyên. Bà Khải cũng không có ngoại lệ, bà nhìn Thục Duyên một hồi rồi lại hỏi con trai của mình. Con nói vậy là sao Đạt? Chuyện này có liên quan gì tới con Duyên? Má, về má nghĩ lại coi. Tại sao tối hôm đó má lại có mặt ở trong rừng trúc để bắt gian tại trận vậy? Thì là con Duyên nó đưa má tới. À... Nói đến đó, bà như hiểu ra ý của cậu Đạt nên vội quay sang nhìn Duyên. Duyên, chuyện là sao? Mau nói cho má nghe coi. Thục Duyên giật mình rồi không cần ai định tội cũng chạy ra trước bà quỳ xuống đó dập đầu. Dạ má ơi, con không có cố ý thông đồng với em Mai đâu má. Tại lúc đó là Emma dụ dỗ con Nên con nhất thời ngu muội Mới nghe theo những cái lời suối dục đó thôi má Nói vậy là Là con với cô con khấu trách áo ôm kia là một phai à Trời ơi Duyên ơi là Duyên Sao con khờ dại mà để cho nó sỏ mũi dắt đi vậy con Tuyết mai nghe bà Khải Binh dực thuộc duyên Nên lại cười lớn Bà đúng là mù rồi không có sai chút nào Cô ta khờ dại bị tôi suối dục hả Hừ, Bà có biết mục tiêu của cô ta là cái gì không Mục tiêu của tôi chỉ là tống khứ con An ra khỏi nhà. Còn cô ta hả? Mục tiêu của cô ta là chính đứa bé trong bụng của Mỹ An đó. Cô ta muốn bày mu nhằm giết chết đứa bé. Cô ta thiện lương lắm sao? Mỹ An nghe tới đứa bé thì liền trưng trưng. Không ngờ, một kẻ ngày thường nhu mì hiền thục như Thục duyên, mà lại từng muốn rắp tâm giết hại một đứa bé chưa có tượng hình. Thục duyên? Tiếp mai nói có đúng không? Cô đã từng muốn giết đứa trẻ trong bụng của tôi ờ, tôi, tôi không có tôi không có đâu An à Thấy Đạt thấy Mỹ An đang xúc động Nên liền đi tới nắm tay cô trấn An Em bình tĩnh đừng có xúc động Chuyện này cứ giao cho anh là được rồi Nói xong Cậu lau đi một giọt nước mắt sắp rơi ra khỏi mắt cô Lúc sau mới đi lại phía thuộc duyên rồi nói Vậy cô giải thích thế nào về việc hôm đó Cô là người chủ động đi tìm tiếp mai Chứ không ai khác Cô nói xem, lúc đó cô tìm cô ta để làm cái gì? Em... em... Thuộc duyên nhất thời, không nghĩ ra được lý do gì để biện minh cho việc mình đi tìm tuyết mai, nên chỉ có thể lấp bắp không thành lời. Em thế nào? Cô nói tiếp đi. Em... không đâu. Má... má phải tin con... con không có đâu má. Bà Khải bây giờ cũng không thể dững dưng như không được nữa. Chuyện gì bà cũng có thể bỏ qua được. Nhưng đối với một kẻ mà ngay đến cả đứa trẻ chưa chào đời cũng muốn hại thì bà không thể binh dựt được thêm. Đạt! Chuyện này má không có làm chủ nữa. Con cứ tự quyết đi là được. Má mệt rồi. Má đi về trước. Má phải về liền để đốt nhang cho cửu quyền ông bà tổ tiên. Cuộc đời của má sống đến từng tuổi này rồi mà lại để cho một lũ đốn mạc lừa lọc lâu đến như vậy đó. Đã như vậy rồi, còn xé một chút nữa hại chết cháu nội của má. Má không còn gì để nói nữa rồi con à. Nói xong, bà Khải cũng đứng lên rồi cùng một vài gia nhân đi về. Thục Duyên nhìn bà bỏ mặt mình mà đi thì chỉ khóc nấc không có nói được gì. Đợi bà đi khỏi, Duyên mới bò đến nắm chân của thấy Đạt cầu xin. Anh Đạt, em chỉ là nhất thời ngu muội nên mới như vậy thôi anh. Dù gì em cũng là con nhà gia giáo, em không có giả tâm ác độc đó đâu. Xin anh hãy nương tình mà tha cho em được không anh Đạt? Hay cho cầu con nhà gia giáo, Cô còn biết mình là con nhà có học à, tôi đang thấy buồn cho má cô đó. Cô kêu tôi nương tình mà tha cho cô, vậy tôi hỏi cô chứ, giữa chúng ta có tình gì để mà nương? Không lẽ bao lâu nay em sống bên cạnh anh như vậy cũng không có chút tình cảm nào với em sao? Sao thêm cái anh lại lạnh lùng như vậy chứ? Căn bản là tôi không có tình cảm gì với cô, nên có nói thêm cái gì cũng như vậy thôi. Không cần nói gì thêm nữa, gia nhân đâu, mau đưa thuộc viên về nhà mẹ đẻ đi.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 Tất cả mọi bi kịch đã kết thúc, thấy Đạt và Mỹ An cùng nhau đi ra khỏi quán rồi lên xe trở về nhà của Mỹ An. Thấy Đạt muốn thắp cho con nụ một nén hương để cảm ơn nó, cảm ơn nó dù có chết cũng quyết bảo vệ lấy người cậu thương. Thật ra cậu vẫn luôn lén lút vì thăm Mỹ An, cậu không có yên tâm để cô phải ra đi mà tâm tình lại tệ hại như vậy. Mấy ngày trước, bà Lan phát hiện ra cậu đang ngủ bên gốc cây xương máu trước nhà cô. Bà gọi cậu dậy, hỏi sự tình thì mới biết cậu đã về thăm cô nhiều lần. Nhưng vì không dám vào đối diện cô nên muốn ở ngoài nhìn cô rồi mới ngủ quên. Mỹ An mấy đầu không có muốn gặp cậu nên phản ứng mạnh muốn đuổi cậu đi. Nhưng sau mấy ngày được cậu thành tâm cầu xin tha thứ, cô mới mềm lòng bỏ qua và hứa cho cậu một cơ hội lật tẩy mọi chuyện giúp cho cô minh quang. Còn tươi thì lại là một sự trùng hợp.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 đứa trẻ ngày một lớn hơn, cái bụng phẳng lì đang ngày ngày căng tròn khỏe mạnh. Bà Khải hối lỗi, lại buồm trầu vì cả tin. Ngày ngày bà chỉ biết cầu kinh niệm Phật, chăm bẩm nhà thờ độ kiếp, mong sẽ được trời Phật thông bà tha thứ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Một lần gặp là trăm năm tác giả tử ngôn Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị Và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới Cảm ơn quý vị rất nhiều